Bộ truyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lạchungcoc.com, cộng đồng audio miễn phí, chương 33, không cánh mà bay. Hoàng Huynh, gần đây khí sắc không tệ nhỉ? Mạnh Tiểu Lục biết hắn ta ưa nghe gì, cố ý nói về chuyện đó. Hoàng Bản Vạn vỗ ngực nói, thì đó, linh đơn Diệu dược của đại sư không phải trò đùa đâu. Mùi vị thế nào? Mạnh tiểu lục thoáng ngập ngừng, cố nhịn cười hỏi. Nếu có tác dụng, tiểu đệ cũng đi tìm đại sư xin mấy viên á. Mùi vị cũng khá lắm. Hoàng bán vạn chép chép miệng nói. Nghĩ đến phương pháp phối chế mà Mã Vân nói ra sau khi bị mình ép hỏi. Tiểu lục vừa thấy dạ dày quặn lên liền. Vừa muốn phá lên cười, đành kho hẻ hai tiếng để che đậy Hơn một tiếng đồng hồ sau, Huệ Ninh Đại sư xuất quan, thấy Hoàng Bản Vạn cung kính chờ đợi, không còn coi thường và chán ghét như lúc ban đầu nữa. Ông ta điềm đạm nói, Đến rồi à! Đại sư, không làm phiền ngài tu luyện chứ ả? Hoàng Bản Vạn tươi cười như hoa, vờ vĩnh nhưng lại cố làm ra vẻ chân thành nói. Huệ Ninh Đại sư xua tay nói, Uống thuốc vào cảm thấy thế nào? Thân thể cường tráng á, toàn thân có một luồng khí nóng chuyển động. Hoàng Bản Vạn nói, Huệ Ninh Đại sư gật đầu. Vậy là được rồi, từ hôm nay trở đi, không sát sinh, không làm việc ác, không tham, không sân si. Chắc chẳng 7-8 năm là ngươi có thể có còn. Hoàng Bản Vạn bấm ngón tay tính toán, đến lúc đó thì mình đã 50 tuổi rồi, đúng là già mới có con. Chưa nói đến lúc đó chắc gì đã được, mà chỉ riêng yêu cầu của Hệ ninh đại sư thôi đã thật sự quá khó thực hiện rồi. Hoàng Bản Vạn là ác nhân lập nghiệp, thủ đoạn kinh doanh chủ yếu dựa vào xấu xa âm độc tàn nhẫn. Không chiếm đất thu địa bàn thì cũng mở quán thuốc thiện, mở sòng bạc. Việc nào cũng chẳng hút máu người, thậm chí còn khiến người ta mất mạng. Hiện giờ, có rất nhiều việc coi như đã cưỡi lên lưng hổ. Hắn không thể tự quyết nữa rồi. Bản thân muốn rửa tay chậu vàng rút khỏi giang hồ cũng không phải là đơn giản mà làm được. Một khi buông tay ra, chính hắn sẽ bị người khác ăn thịt, thậm chí đến khúc xương cũng chẳng còn. Còn về không tham sân si thì càng khó khăn hơn. Hoàng Bản Vạn nghĩ đi nghĩ lại. Cảm thấy phép này không lên được, lập tức lại khẩn cầu nài nỉ. Huệ Ninh Đại Sư nói, Đây đã là cách an toàn nhất rồi. Mặc dù thời gian hơi lâu một chút, nhưng cũng có thể bù đắp lại âm đức mà ngươi bị tổn hại. Nếu trong thời gian này ngươi ăn chay niệm Phật, làm thêm nhiều việc từ thiện, nói không chừng còn có thể rút ngắn một hai năm. Nếu muốn nhanh chóng có hiệu quả thì cũng không phải là không được, chỉ là hơi mạo hiểm một chút. Đại sư, xin Ngài chỉ bảo cho, xin Ngài nể tình tôi thành khẩn như vậy mà chỉ bảo cho tôi. Hoàng Bản Vạn khẩn thiết nói. Huệ Ninh Đại sư trầm ngâm giây lát, lắc đầu thở dài nói. Ai, ôi à. Ta coi như cũng bị ngươi ép đến hết cách rồi đó. Người xưa có câu nói rất đúng, không phải phá cái cũ thì không lập cái mới được. Tiền của ngươi không sạch sẽ là đồng tiền nhuốn máu người ta, tự nhiên cũng mang theo rất nhiều quán niệm. Tiền đó của ngươi đưa cho người nào thì kẻ đó liền gặp vận rủi, ta sẽ không để ngươi đi hại người đâu. Nhưng nếu qua tay thần tiên, có lẽ tốt hơn rất nhiều. Qua tay thần tiên? Đại sư, xin ngài nói thẳng đi, tôi là kẻ thô tục, nghe những lời mơ hồ như thế không hiểu cho lắm. Huệ Ninh đại sư nhắm mắt hồi lâu không nói gì, bấm đốt ngón tay tính toán một lúc rồi mới mở mắt ra nói Thời gian vừa khéo cũng coi như ngươi vẫn còn có phúc. Người có biết ở mé đông của Nam Vận Hà có một cái ngôi miếu thành hoàng không? Ngôi miếu đó xây dựng vào năm Vĩnh Lạc thứ tư thời Minh. Lúc đó thiên tân vệ mới lập được 2 năm. Về sau, có hai vệ tả hữu từ đây mới thành lập Thiền tân vệ. Miếu càng lâu đời thì càng thiên. Năm ngày sau, thành hoàng bán đĩa sẽ đi tuần qua đó. Tất cả tiền tài của ngươi mà được qua tay thành hoàng gia thì mới coi như là sạch sẽ. Cục thế đang vây khốn ngươi cũng bị phá theo ra. Tính cả giấy tờ đất đai phòng ốc ạ? Hoàng Bản Vàng hỏi. Huệ Ninh Đại sư gật đầu. Tất cả đều tính, gấp rút chuyển sang tiền mặt dĩ nhiên sẽ bổn thất khá lớn. Có điều nặng nhẹ thế nào thì ngươi phải tự mình cân nhắc thôi. Ta giúp người tính toán là đã nói toạt thiên cơ đợi khi sự việc này kết thúc thành Hoàng gia nhập vào giấc mộng hỏi người ai chỉ cho chiêu này người không được bán đứng và đâu đó đó là dĩ nhiên đó là lẽ dĩ nhiên Hoàng bán Vạn Thuận miệng đáp rồi lại trầm ngâm Huệ Ninh đại sư lại nói tiếp người có hơi người vì vậy Trước khi trời tối, phải mang hết tiền bạc của cải đổi ra được, chất vào trong miếu thành hoàng. Trước đó thì cố gắng hạn chế đến, tốt nhất là không đến, không nên để thành hoàng gia nảy sinh nghi ngờ thì hơn. Mà để đề phòng ngừa trộm cướp, người cũng có thể sai người vây chặt miếu thành hoàng lại. Nhưng không được đến gần quá, tránh để kinh động thần hoàng đi tuần. Nếu có người lại gần, không được động tay, động chân, cũng không được quát lát, cứ dùng lời lẽ tử tế khuyên người ta rời đi. Bằng không, chẳng những uổng không toi mà còn chuốt lấy họa. À phải rồi, chính người phải vận chuyển tài vật. Một khi đã đặt xuống rồi thì mặt cho bên trong có động tĩnh gì hay có nhìn thấy cái gì, tuyệt đối không được cho ai bước vào. Bằng không, tốt nhất là không làm thì hơn. Làm vậy xong tôi có thể có con được chứ ạ. Người có thể có bà trai, hai gái. Huệ Ninh Đại Sư nói xong liền quay người đi luôn. Hoàng bán Vạn ngẫm đi nghĩ lại, cảm thấy mình cũng bỏ ra không ít tiền rồi. Dù mang nhà cửa đất đai, cửa hàng, toàn bộ đi cầm hết. Chỉ cần nói trước với người ta là mình sẽ nhanh chóng chuột lại. Án chừng nhiều nhất cũng chỉ tốn thất khoảng 1.000 đồng đại dương có thể chấp nhận được. Ngoài ra, Huệ Ninh Đại Sư nói rất đúng. Đến lúc đó, chính mình dẫn theo nhiều huynh đệ vây kín khu vực đó lại. Một con thỏ cũng không thể lọt qua. con sợ của nã bị mất đi chắc. Nghĩ tới đây, Hoàng Bản Vạn nghiến răng dặm chân nói một tiếng. Làm thôi! Trong khi đó, Mã Vân đóng giả Huệ Ninh Đại Sư lại len lén quan sát Hoàng Bản Vạn. Suýt chút nữa thì bật cười khanh khách. Buổi đêm 5 ngày hôm sau, Hoàng Bản Vạn lưng đau eo mỏi, ngồi trên chiếc ghế thái sư được đám thủ hạ khiên đến. Tay cầm bình trà nhỏ, miệng nhấp trà, mệt đến nỗi thở hồng học. Mấy hôm nay, hắn vất vả hết sức, chạy khắp nơi để bán hết gia sản. Hoàng Bản Vạn làm rất tạp, sản nghiệp nhiều, muốn đổi thành tiền cũng không phải dễ dàng. Đương nhiên, cũng có người không hiểu nguyên do tính tranh thủ cháy nhà hôi của. Cố ý ép giá thấp xuống, Hoàng Bản Vạn âm thầm ghi nhớ trong lòng, tự nhủ, mấy hôm nữa sau khi mình thu hồi lại toàn bộ công việc làm ăn, nhất định phải đi tìm đám người ấy tính sổ. Nhưng năm này Hoàng Bản Vạn kiếm tiền lớn phát tài to, tiền bất lương, mặc dù thất đức xong quả thật là dễ kiếm, chỉ riêng số tiền bạc của cải thu xếp ra được đã hơn 13 vạn đồng đại dương. Có lẽ so với các bậc phú thương tài phiệt hay quan cao hiển quý thì chỉ là lông gà với vỏ tỏi. Nhưng đối với người bình thường, đó chính là con số ở trên trời khó mà tưởng tượng ra nổi. Trời đã bắt đầu hơi nóng, hoàng bản vạn chuyện gì cũng phải đích thân ra sức làm, mồ hôi giờ túa ra đầy đầu. Hắn ngồi nghỉ cho ráo mồ hôi, đoạn dặn dò đám công đồ thủ hạ. Tập trung tinh thần, canh chừng chung quanh cho ta! Một con rùi cũng không để được lọt vào. Làm gì đấy? Đầu các ngươi bị lừa đá rồi hả? Bảo các ngươi canh chừng chung quanh. Ai bảo các ngươi nhìn vào bên trong? Lát nữa, dù có động tỉnh gì, các ngươi cũng không được tùy tiện làm kinh động đến thần tiên. bên nào để xảy ra sơ xuất thì đừng trách ta đây không nể tình nha. Miếu Thành Hoàng này tuy rằng có lịch sử lâu đời vả lại từng một độ hương hoa rất thịnh vượng, Nhưng từ sau giai đoạn loạn lạc cuối đời nhà Thanh thì đã dần dần hoang vắng. Đến đời chân quốc, mặc dù từng được tu bổ một lần, nhưng bị ăn bớt, ăn sáng từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng chỉ là làm nháo nhào lên cho sông mà thôi. Miếu thành hoàng không được tu sữa, cảm giác thê lương như thể những ngôi chùa miếu có ma quỷ quấy rối trong truyện vậy. Trăng đêm nay hơi mờ, ánh sáng không chiếu vào trong ngôi miếu thành hoàng. Trong góc âm u đầy mạn nhện phía sau thần vị của thành hoàng gia, đột nhiên vang lại tiếng lục đà lục đục, một tiếng gạch lách sàn nhích ngay sau đó bảy miếng khác cũng bắt đầu rung rinh, bất thình lình cả đống gạch lạch cạch cạch rơi xuống. Bụi mù bốc lên hồi lâu sau mới lắng xuống. Trên mặt đất xuất hiện một cái hang lớn, một đầu người từ bên dưới thò lên. Người kia chui ra khỏi hang, vòng ra phía trước tự thần vận chuyển số của cải mà Hoàng Bản Vạn khiên vào lúc trước. Người khác cũng từ trong hang thọ đầu ra, ăn mặc giống hệt như người đầu tiên. Hai người đều mặc y phục màu xám trong bóng đêm xòe 5 ngón tay cũng không nhìn rõ. Màu này không gai như màu trắng toát, cũng không nổi bật như màu đen tuyền. Hoàn toàn hòa vào với một môi trường chung quanh. Nếu không cầm đèn quan sát kỹ thì thật sự khó mà nhìn thấy được. Hai người chui ra chuyển khổ cải vào trong hang. Sau đó một người chui xuống, người còn lại bốc trong hầm ra đưa xuống dưới. Chỉ chừng thời gian uống hết một chén trà đã dọn sạch sẽ. Tiếp đó người trong hang lại bắt đầu chuyển gạch đá lên. Sau khi chất đầy hầm thì hai người lại hợp sức chuyển về chỗ cũ. thoáng cái đã xong xuôi mọi sự. Hai người biến mất trong hang không xuất hiện trở lại nữa. Người nói đi chứ. Hoàng bản vạn đá cho tên côn đồ thủ hạ một cú hỏi. Rắp cuộc là ngươi đã thấy cái gì? Tên kia vừa từ trên cây leo xuống hơi ngẩn người ra, bị Hoàng bản vạn đá cho một cú liền loạn choạng suýt ngã. Cả người rung lên nói: "Hoi da da, bên trong hình như đúng là có cái gì đó, hình như là là, là đang đếm tiền á." Động tỉnh trong miếu hoàng thành vọng đến chỗ hoàng bản vàng nghe đã không được rõ ràng lắm. Hắn ta chỉ giữ lại bên mình ba người, số còn lại đều tản ra hết. Tên nào tên nấy đều cách rất xa, quay thành một vòng xung quanh miếu thành hoàng. Nửa đêm khuya khoát, trời tối như mực vốn dĩ làm chuyện liên quan đến quỷ thần. Bất cứ ai nghe thấy âm thanh truyền ra từ ngôi miếu, vốn dĩ mọi người đều dựng hết cả tóc gáy lên. Trong đám du khôn này có tên to gan thật, cũng có kẻ miệng hầm gan sứa, cũng có loại không sợ người, nhưng vì làm nhiều chuyện trái với lương tâm, ngược lại thành ra sợ những thứ quỷ thần. Tóm lại, không ít kẻ rung lập cà lập cập Hoàng Bản Vạn cũng sợ, nhưng hắn chỉ sợ kinh động đến thành hoàng gia, hổng việc của mình, lại càng sợ xảy ra sơ suất gì, tiền bạc của nãy mất hết. Phải biết rằng, Tất cả của cải củaàg bản vạn đều ở trong ngôi miếu đó Huệ Ninh đại sư đã dặn dò kỹ lưỡng không thể cất lại một xu nào cả Ho hoàngả vạn nghe thấy có động tịnh không khỏi lo lắng sai người leo lên cây nh vào trong miếu trời tối như vậy thì nhìn thấy được gì người mặc áo dạ hành màu xám hoặc trong tựa như thứ gì đó trong suốt đung qua đưa lại vậy tên Th hạ lại nói những thứ mình thấy Hoàng bản vàng lập tức đá cho hắn thêm một cú. Mắn. Cái gì mà có gì đó chứ. Đó là thành hoàng gia. Người nói năng tử tế một chút đi. Trong một khu nhà bỏ hoang cách đó khá xa. Mạnh tiểu lục kéo dây thần. Một đầu của dây thần buộc vào cái giỏ tre có nắp bằng vải bố. Trên người gã cũng đung đưa khá nhiều vàng bạc châu báu Trong bụng lùng bà lùng bồn toàn ngân phiếu giấy rút tiền của ngân hàng. Sợi dây rất nặng. Tủ lục dốc hết sức mới kéo được cái giỏ ra ngoài. Mã Vân theo sát phía sau từ trong hang chui ra. Đào hang là một công trình lớn. Bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị từ hơn một tháng trước. Nhưng với sức lực của hai người thì cũng không thể xây được một đoạn đường hầm tử tế. Cùng lắm chỉ đào được một thông đạo đủ cho một người bò lâm khơm. Những vị trí mấu chốt mới đào rộng ra tăng cường chống đỡ. Về chỉnh thể, đường hầm này không được dằm nệnh toàn bộ. Bò qua bò lại cũng hơi nguy hiểm Vì vậy bọn họ để lại mấy lối ra bí mật Một là có thể đánh lạc hướng truy đuổi của hoàng bản vạn Hai là ngộ nhở khi đường hầm bị sập bít lối vẫn còn có cách thoát ra ngoài được Bọn họ đào đến bên dưới miếu thành hoàng Liền khuét ra một cái khoảng không gian tương đối lớn Dùng cục gỗ chống đỡ ván gỗ Rồi lát lại gạch sàn lên phía trên ván gỗ Ngay cả chỗ khe hở cũng trát kín lại Người bình thường liếc qua Sẽ không thể nhìn ra được Khi chui vào tới đây Hai người bèn nắp trong đường hầm Kéo sờ dây thần buộc vào cột gỗ Cột gỗ đổ xuống Tấm ván bên trên sẽ bị gạch lát sàn Đè nặng rơi xuống dưới Vậy là có thể che trời lắp biển Tiến vào trong miếu thành hoàng rồi Đường hầm chọt hẹp Bò bên trong đã rất khó khăn Muốn vận chuyển đồ đạc Lại càng khó hơn gấp bội May nhờ Mạnh Tiểu Lục nghĩ ra được một cách Kiếm một cái giỏ tre lớn Hai đầu buộc dây thần, một người ở đầu bên này bỏ đồ vào, người ở đầu bên kia kéo. Chuyển đồ xong xuôi, người ở trong hang bên dưới miếu thành hoàng lại kéo giỏ tre về bên đó. lặp đi lặp lại như vậy, nhanh hơn là tự bò qua bò lại vận chuyển rất nhiều. Mã đại ca, còn nữa không? Mạnh Tiếu Lộc hỏi. Mã Vân phủi bụi đất trên tay đã hết rồi, đã chuyển xong hết rồi. Vậy chúng ta đi mau thôi. Mã Vân mỉm cười nói Không vội, không vội Còn một chuyện nữa vẫn chưa có làm xong Nói đoạn Y lấy ra một tờ danh sách Bên trên viết chi chít rất nhiều tên tuổi và địa chỉ Hôm sau trời sáng bảnh Hoàng Bản Vàng tức tóc dẫn người Xong vào miếu thành hoàng Vừa vào đến nơi Quả tim thấp thởm của hắn Cũng rơi trở lại lòng ngực Mấy cái hòm lớn đựng tiền bạc của cải Vẫn còn nguyên Quả thật là may mắn vô cùng Trong mấy cái hồn đó, toàn bộ là gia sản của Hoàng Bản Vạn, nặng trình trịch. Thấy đóng rương hồn này, Hoàng Bản Vạn chợt cảm thấy đời sống này thật mệt mỏi. Tất bật hết việc này đến việc khác mà mấy cái hòm lớn đã đựng được cả rồi. Đi được một quảng, có tên thuộc hạ không biết tại cả đêm không ngủ, gật gà gật gù hay không để ý đến dưới chân. Loạn chọn một cái, cái hồn đang khiêng trượt khỏi tay hắn. Cắm đầu xuống đất, vì cái hòm hơi nặng, đầu bên kia cũng không giữ nổi, nhất thời liền đổ nhau. hòm không khóa, vừa rơi liền bật nắp. Bên trong lăn ra không phải vàng bạc châu báu, cũng không phải tranh chữ đồ cổ, mà là từng viên, từng viên gạch vụn. Nhìn kỹ lại, hình như cùng loại với gạch lát sàn trong miếu thành hoàng. Hoàng bản vạn tức thì ông cả ốc, đầu như có bom nổ, cảm giác choán ván nhất thời trào dần Thấy Hoàng Bản Vạn loạn troạn, bọn vô công thủ hạ liền sấm lại, vừa nhìn đã trố hết mắt ra, cũng không đợi Hoàng Bản Vạn vẫn còn đang ngay người cho đó đồng ý, đã nhốn nháo mở hết mấy cái hầm còn lại. Kết quả bên trong cái nào cũng toàn là gạch đá, phản ứng kiểu gì cũng có. Có người hơi hoài nghi, có người lùi ra vái ba vái tránh xa cái đống rương hầm ấy, sợ rằng, Vốn dĩ cái thứ Hoàng Bản Vạn nhét trong hòm chính là gạch đá rồi bắt vạ bọn họ, có kẻ thì trầm tư suy nghĩ, muốn nói ra rồi lại thôi. Đa phần còn lại thì xì xào to nhỏ, bảo rằng thần tiên Hiển Linh đã lấy hết tiền đi rồi. Mặc dù Hoàng Bản Vạn muốn gạt mình gạt người để bản thân nghĩ rằng tiền bạc của nã thật sự đã bị thần tiên lấy đi, vả lại sẽ trả rỡ về. Nhưng suy nghĩ này chỉ lấy lên trong chép mắt rồi lập tức bày biến. Hắn ta lăn lộn trên trang hồ lâu như vậy, đương nhiên biết rằng mình đã mắc bẫy. Tuy chưa nghĩ ra rốt cuộc là mình bị gạt thế nào, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Kẻ lừa đảo chính là Nguyễn Ngũ Gia và Huệ Ninh đại sư kia rồi. Quay lại! Hoàng bản vạn giảm mạnh trăng liều mạng chạy như điên về phía miếu thành hoàng. Đám côn đồ thủ hạ Mặc dầu đã mệt mỏi cả đêm Sông cũng đành chạy sát theo sau Trong bụng không ngừng kêu khổ Khi phát hiện ra Một cái hang lớn trên mặt đất Tất cả hy vọng của hoàng bản vạn Đều vỡ tan Hắn ngồi thập xuống đất Không sao dậy nổi nữa Hôm đó Ở Thiên Tân xảy ra mấy sự kiện lớn Căn nhà kiểu Tây mà Nguyễn Ngũ Gia Cư trú ở khu an ninh giai viên Được tặng cho chính phủ Làm nhà từ thiện Ngoài ra Nguyễn Ngũ Gia còn nguyên tặng thêm khá nhiều tiền bạc chăng màn y phục. Nhiều người cùng khổ, đang đêm, bị một bọc đồ ném qua cửa sổ rơi trúng. Bên trong toàn là vàng bạc của nã Những người này, nếu không phải là người lương thiện, từng bị hoàng bản vạn bị hại cho tan nhà nát cửa, thì cũng là dạng nghèo khổ tốt bụng. Hoặc các cô nhi quả phụ không nơi nương tựa. Có người tính toán sơ sơ, Chỉ riêng một đêm này thôi, số tiền phát ra đã mấy vạn đồng đại dương, số người được lợi lên đến cả trăm người. Về việc số tiền này rốt cuộc là ai xuất ra, mọi người đều xôn xao bàn tán, nhưng gọi đó là đại hiệp thì cũng hoàn toàn xứng đáng. Ở Bến Cạn Thiên Tân, dù ai nhắc đến chuyện này cũng đều dơ ngón tay cái lên khen ngợi. Bên này là thế, còn bên kia, Hoàng Bản Vạn tìm được cái hàng truy theo dấu vết nhưng không tìm được người. Hắn đến nhà Nguyễn Ngũ Gia để hỏi cho ra lẽ. Nhưng nơi đó, người đã đi lầu trống từ bao giờ? Chính phủ cũng đang tiếp nhận ngôi nhà. Đừng nói là Hoàng Bản Vạn bây giờ, kể cả hắn trước đây khi còn tiền bạc gia sản thì cũng không dám đấu với quan chức. Cũng không rõ ai tiết lộ phong thanh. Bấm lại là chuyện của Hoàng Bản Vạn chỉ thoáng chóc đã truyền đi khắp chốn Người này vốn dĩ tham tàn độc ác, bây giờ gặp phải tay ương, Không ai nể mặt hắn nữa mà còn có thù báo thù, có oán báo oán. Đến cả mấy cô vợ lẽ thường ngày vẫn ghen tuông đấu đá để được hắn sụn hái, đều bôi mở vào chân và lẫn đi hết. Chỉ võn vẹn hai ngày, Hoàng Bản Vạn đã phải lang thang đầu đường xóa chợ, thê thảm đến độ không còn thể nào thê thảm hơn được nữa. Hoàng Bản Vạn ủ rũ thất thểu bước đi trên phố, ảo tưởng một ngày sân đông tái khởi. Xong rồi. Cũng biết dựa vào những hành vi của mình trước đây E rằng khó có người chịu dùng mình nữa Muốn bò dậy trở lại Mà ngay cả chút tiền vốn cũng không còn Đi mãi, đi mãi Đột nhiên có người chặn đường hắn lại Hoàng Bản Vạn nổi giận Ngoát miệng ra mắng Đứa nào đấy Chó ngoan á, đừng có chặn được người nha Ngước mắt nhìn lên Hoàng Bản Vạn lập tức mềm nhũng chân Đứng trước mặt hắn là nhị đảng từng bị hắn đánh gãy chằn. Còn cả một đám bạn phu khuôn vác của gã, trước đây hắn từng hiếp đáp bọn họ không ít. Đến nay cũng chưa thanh toán tiền công cho họ. Đầu óc hoang bản vàng xoay chuyển nhanh chóng, biết rõ tình thế ép buộc, lập tức mặt người trở nhanh chóng còn hơn mặt chó. Cười xòa nói, Ây, mấy vị huynh đệ, đã lâu không gặp rồi. <cười> Gần đây, á, ôi ôi, sao lại đánh ngụi? Một đám người sấm lại đánh Hoàng Bản Vạn khiến càng nhiều người hơn bu lại xem náo nhiệt. Có người muốn can thiệp xong lại bị người bên cạnh kéo cánh tay lại nói Có biết kẻ bị đánh kia là ai không? Muốn can thiệp hả? Ai vậy? Đại Hoàng Hoàng Bản Vạn Ừ, vậy ta không quản nữa Đây chính là báo ứng đáng đời lắm